Nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 452 Tiếp theo Hắc Kim Vực Có lẽ so với phiêu miều Tuyết Vực và Vân Lan Vực thì hơi kém hơn một chút Nhưng cũng chỉ là chênh lệch một chút chênh lệch khoảng một hai người Nói cách khác Bài danh thứ ba ở Hắc Kim Vực đến Phiêu miểu Tuyết Vực và Lâm Vân Lan Vực Đại khái ở tầm 4 năm Đương nhiên đây không phải tuyệt đối Cũng có thể, cũng sẽ có ngoại thế Dù sao sự phát triển của thiên tài thật sự rất quỷ dị Bài danh 2 năm trước đến 2 năm sau đã không còn dùng được nữa rồi Nếu không vũ đạo trả hội cần gì phải cử hành liên tục Cứ xem bài danh lần trước chẳng phải biết được ai mạnh ai yếu rồi sao ta ngược lại đã coi thường nam chắc vực các ngươi, Người ở nam chắc vực có thể xếp thứ mấy? Vũ khí của sử duyên là một căn bàn long côn. bản long côn nơi tay, khí thế của hắn dần cao đến vô hạn. thân thể thon dài, cao ngất, phẳng phất như có thể khởi động trời xanh. Một đôi mắt bễ nghẽ bao quát lấy Lý Đạo Hiên. Lý Đạo hiền liếc qua Diệp Trần và Tư Không Thánh, mỉm cười nói. Tối đa là tốt năm. Úp năm? Nói đùa gì vậy? Nam chắc vực ngươi có nhiều cao thủ vậy sao? Hơn nữa nghe ý của ngươi, ngươi tự hồ chỉ có thể xếp thứ năm. Sử duyên chỉ trệ, cười lên ha hả cho rằng Lý Đạo Hiền tự hạ thấp chính mình, nâng Nam chắc vực lên. Tin hay không tùy ngươi, bắt đầu đi. Lý Đạo Hiền cũng không phải tự hạ thấp bản thân. Trong mọi người của Nam chắc vực, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Diệp Trần và Tư Không Thánh bỏ qua hai người này mụ dung hình thành và thác bạc khổ nhìn có vẻ đều là bộ dáng sâu không lường được cho nên hắn tự đưa mình về top 5 đã là sự tính kỹ càng cao hơn chút nữa thì không nhất định sẽ được không biết sao hắn nói ra sự thật người khác lại cho là mình tự hạ thấp bản thân hắn đường đường là một kiếm khách cần gì phải hạ thấp mình chứ mặc kệ người sẽ thứ mấy trước tiết ta một côn bước ra một bước Khí thế của sử duyên tạo thành hình đinh ốc tăng vọt. Mang theo cổ khí thế này, tay phải sử duyên siết chặt bàn long côn, dùng một chiều côn pháp đơn giản thành long xuất động đánh ra. Côn mang hình dáng đinh ốc, cơ hồ trong chớp mắt, liền xuyên thấu đến trước ngực Lý Đạo Hiền. Quang Đối mặt với côn mang đinh ốc, sắc mặt Lý Đạo Hiền bất động, trường kiếm bền hông lập tức xuất vỏ, hẳn tinh tách ra, chém vỡ côn mang. Ồ, oh, có vài phần bổn sự Sắc mặt sử duyên có chút ngừng trọng Một chiêu này của hắn chỉ dùng để thăm dò Lý Đạo Hiên Mặc dù là thăm dò Nhưng lực đạo không nhỏ chút nào Vốn tưởng rằng Lý Đạo hiền muốn ứng phó Cần phải hao tồn chút khí lực Không thể tưởng được lại bị phá dễ dàng như vậy Ngươi cũng tiếp ta một kiếm Chém vỡ cồn mang Cổ tay phải của Lý Đạo hiền thuận thế run lên sáu đạo kiếm quang lợi hại đột thứ ra ngoài Theo một kiếm này xuất ra Không khí bất động Kiếm quang cực tốc phi tràm Thành âm ngoại giới và thành âm của kiếm quang Đột thứ đều biến mất Vô thành vô tức Lợi hại Đã nhìn lầm rồi 6 điểm hàn quang Tách ra trước người sử duyên Sử duyên thân bất do so kỳ Lui về sau ba bước Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng Bàn long côn phòng thủ kịp thời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 Trong 453, Diệp Trần ra tay. Tiếp theo. Vô Thanh Nhất Kiếm Diệp Trần nhận ra chiêu này. Ở trận đấu tiềm long bảng lúc trước, Lý Đạo Hiên đã từng dùng Vô Thanh Nhất Kiếm đại xuất danh tiếng. Tuy rằng vẫn như trước bị loại bởi Diệp Trần, từ không thánh và nghiêm xích hỏa, Nhưng không người nào dám coi thường Vô Thanh Nhất Kiếm. Cách hơn 4 năm, sát chiều Vô Thanh lại xuất hiện lần nữa. Nhưng so với trước kia thì uy lực của vô thành sát chiều giờ bạo tăng lên đến sáu phần. Vô thành lục kiếm càng thêm trần sát. Một kiếm một côn, hai người đánh đến ngang tay, bất phần thắng bại. Nghiêm xích hòa trước kia là đao khách, lý đạo hiền này là kiếm khách. Nam chắc vực từ lúc nào xuất hiện đao khách và kiếm khách lợi hại như vậy. Lấy thực lực của hai người này, đến lôi vực chúng ta cũng có thể được xếp vào tốt 15. Tư không thánh kia so với hai người này còn mạnh hơn. Nam chắc vực có thể thoát khỏi cái vỏ bọc kẻ yếu rồi. Không loại trừ tình huống, hai người này mới là người mạnh nhất nam chắc vực. Có khả năng Không nghe được tiếng nghị luận của mọi người, tâm tư của Lý Đạo Hiên toàn bộ đều đặt trên người sử duyên. Chiến lược của đối phương thật sự quá mạnh mẽ. Vũ đạo trả hội lần trước hắn có thể đánh bại tư không thánh, cũng không phải là do vận khí quả thật là có thực lực này sát chiều của mình đều đã dùng không sai biệt lắm lại không thể khiến đối phương tổn thương chút nào ngược lại vị trí bà vai của mình lại bị bản long côn hung hăng chọc một phát càng ngày càng đau nhức không thể tiếp tục vậy được phải tốc chiến tốc thắng thường thế ở bà vai nhắc nhở lý đạo hiên kéo dài càng lâu thì thắng lợi càng xa vời sự cường đại của sử duyên vượt xa tưởng tượng của hắn và nghiêm xích hỏa May là ta được Lý Đạo Hiền đổi xuống Bằng không trong vòng trăm chiêu Tất phải bại Nghiêm xích Hòa lòng còn sợ hãi Không phải hắn e ngại Sử Duyên Chỉ là lúc trước hắn đã chiến qua ba chàng Đối thủ của ba chàng đều không đơn giản Khiến hắn tiểu hào khá lớn Lấy trạng thái không được viên mãn Đi chiến với Sử Duyên Thất bại trong vòng trăm chiêu Đã là cách nghĩ lạc quan Trên thực tế Nghiêm xích Hòa ngay cả 50 chiêu Cũng không nắm chắc có thể ngăn cản Đạo là vô tình Nhưng lại hiểu tình Áo bào phấp phới Lý đạo hiền đột ngột mọc lên từ mặt đất Đánh về phía sử duyên một kiếm chí mạng Một kiếm này là thức cuối cùng Của vô tình kiếm pháp Uy lực có thể sánh với áo nghĩa võ học cấp thấp Có ba thành hỏa hầu Sự tinh diệu huyền ảo trong đó Lại càng hơn xa những kiếm pháp khác Cơ bắp trên cánh tay bành trướng lên Sử duyên đổi thành hai tay nắm côn Bàn long côn bay múa xoay tròn Trước người bày ra một tầng Lại một tầng côn mạc Không ngờ trừ khử kiếm khí làng lệ ác liệt Do Lý Đạo Hiền phát ra Vỡ cho ta Đợi khí kiếm thế của Lý Đạo Hiền đã hết Sử duyên quát lên một tiếng lớn Côn thế phóng đại Đánh nát bấy tất cả kiếm khí Đồng thời đánh về phía Lý Đạo Hiền một côn Một ngụ máu tươi phun ra Lý Đạo Hiền bắn ra xa Nhưng đồng thời khi lý đạo hiền bay vụt đi một đóa hoa mai đột nhiên tách ra trước người sử duyên khắc lên lồng ngực của hắn nhu hòa hữu tình khục hoa mai vừa dụng sử duyên hò ra một lượng lớn máu tươi lúc hoa mai xuất hiện hắn tự nói với mình đóa hoa mai này cổ quái không thể khinh thường được chỉ là lúc đó lý trí và tiềm thức sinh ra một chút khác nhau khiến cho tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn một chút bị hoa mai thừa dịp đánh vào Nguyên lai like cái này là đạo, là vô tình, nhưng lại hữu tình. sử duyên giật mình, một kiếm này khác với những kiếm chiều bình thường, trong vô tình ẩn chứa hữu tình, mà cái tình này hoàn toàn là sát cờ chí mạng. So với vô tình càng thêm đáng sợ, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, trong vô tình, hữu tình đáng sợ nhất, ngược lại cũng thế. Thường thế của hai người đều không nhẹ, đành phải nhận kết cục ngang tay. Thác bạc khổ khen Vài năm không thấy Tiến bộ của mọi người đều rất lớn Ta còn tưởng rằng chỉ có ta chịu qua Tù luyện địa ngục thôi chứ Diệp Trần nói Nếu không Ngươi cũng nên luận bàn một hồi Ha <cười> ha Luận bàn với những người này thì có ý nghĩa gì Ít nhất phải là một đối thủ ngang tay mới được Diệp Trần Ngươi thì sao Ta Thời cơ liền lên Diệt Trần cũng không có ôm tâm tư xuất hiện cuối cùng. Thời điểm đến, dù đối thủ yếu một chút, hắn cũng sẽ lên. Tốt xấu gì cũng khiến cho Nam Chắc Vực càng thêm sáng chói. Kết cục Lý Đạo Hiên đánh ngang tay Sử Duyên, chỉ sợ rất nhiều người không thể ngờ được. Sử Duyên dù thế nào cũng là thanh niên cao thủ bài danh thứ ba tại Hắc Kim Vực. Đặt ở toàn bộ Nam Phương Vực Quần cũng có thể xếp vào top 50, thậm chí top 30. Mà Nam Chắc Vực là nơi nào chứ? Vũ đạo trả hội lần trước chỉ vèn vẹn có từ không thánh tham gia. Lần này tuy nhiều hơn 16 người, nhưng trong mắt mọi người vẫn là tồn tại phía chót. Hiện giờ cái kế chót này lại có xu thế bắn ngược. Sao bọn hắn lại không sợ hãi được chứ? Nam chắc vực không giống với lúc trước, tốt nhất không nên xem thường. Đúng vậy, Nam chắc vực nếu so với hoành lĩnh vực thì mạnh vài lần, không thể nhập làm một được. Cảnh ban đêm dần dần bị xua tan Toàn bộ cầm tú viên đèn đuốc sáng trưng như ban ngày Về cơ bản Cách mỗi 10 bước Sẽ xuất hiện một căn nhật quang tinh trụ Nhật quang tinh trụ cao tới 3 mét tản mát ra bạch quang nhu hòa Nhưng không trứng mắt Khiến cho vũ đạo trà hội Có thể tiếp tục tiến hành trong ánh sáng Máu tươi phun tùng tóe, Trụ cột cuối cùng của hoành lĩnh vực Tái tinh phong đã ngã xuống Không phải hắn yếu Mà là đối thủ quá mạnh mẽ Đến giờ hoành lĩnh vực gần như đã bị diệt toàn quân Còn lại cũng chỉ là binh tôm tướng tép Căn bản không gây nổi sóng gió gì Chẳng lẽ bọn hắn có thể mạnh ngang lãnh nguyệt thương và tái tinh phong sao? Hoành lĩnh vực nhớ kỹ xỉ nhục lần này Lãnh nguyệt thương hứa rằng thống khổ nhắm mắt lại Trước đây luôn luôn là nam Trắc vực cuối cùng Hoành lĩnh vực vừa vặn mạnh hơn nam chắc vực một chút Việc này khiến cho rất nhiều người tự lừa mình dối người Hôm nay Nam chắc vực quyết trí tự cường Vứt bỏ cái mũ vực yếu Mà hoành lĩnh vực vẫn còn đau khổ dẫy dụa Lúc này Ngay cả lôi trì công chúa Thiên thư công tử đều lắc đầu Hoành lĩnh vực quá yếu Ngoại trừ lãnh nguyệt thương và tái tinh phong Có thể xếp vào cao thủ cấp 2 Thì những người khác đều là cấp 1 Nhưng cũng không phải là loại tương đối mạnh Trong cấp 1 Thật có lỗi, ta phải cáo từ rồi Một gã thanh niên hoành lĩnh vực đứng người lên Hướng lừa trì công chúa ôm quyền lôi trì công chúa ánh mắt như điện Chậm rãi nói Chút điểm áp lực thế cũng không chịu được Ngày sau khó thành châu báo Ly khai hay không tự do ngươi làm chủ Ta sẽ không ngăn ngươi Tái tình phòng vừa nhận thua trầm giọng nói Ngồi xuống Nếu không một khí ném đi mặt mũi của hoành lĩnh vực Chúng ta cũng không thể gánh nổi đâu. Nghe vậy, thành niên xấu hổ ngồi xuống. Đánh bại tái tình phòng chính là đệ tam cao thủ của một đời tuổi trẻ Vân Lan Vực, Vương Lâm, gần với xích thủy Tiểu chân Nhân và đoạn Lăng Vân. Bất quá đó là bài dành hai năm trước. Hai năm sau, hắn không cho rằng mình thua kém xích thủy Tiểu chân Nhân và đoạn Lăng Vân. Chặt đứt hy vọng cuối cùng của hoành lĩnh Vực, Vương Lâm đột nhiên đánh chú ý đến Nam Trác Vực. Nghiêm sích hỏa tiêu hào cực lớn Có lẽ sẽ không ra tay Lý Đạo hiền đánh một trận với Sử Duyên Bị thương kinh mạch Cũng sẽ không xuất thủ Hắn ngược lại muốn nhìn xem Nam chắc vực còn cao thủ nào nữa Trên mặt lộ ra vui vẻ Vương lầm ngón tay chỉ về phía Nam chắc vực Không biết Nam chắc vực còn người nào dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không <cười> Tên này thật dám nói Thác bạt khổ liêm liếm liếm bờ môi lắc đầu diệp trần ngoài ý y muốn đứng lên lên hoạt động gân cốt một chút cũng tốt không thể nào người thật sự lên sao hát bạt khổ chừng lớn còn mắt diệp trần cười nói có gì không thể vũ đạo trà hội cũng không cần nghiêm túc như vậy cứ nhẹ nhõm là được rồi không chỉ có hát bạt khổ kinh ngạc mọi người nhận thức diệp trần đều kinh ngạc có người của nam trách vực có phiêu tuyết điện phượng yên nhu và lăng hàn dạ không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người mũi trần diệt trần điểm nhẹ xuống mặt đất lướt đi giống như một đóa lam vân hư vô mờ mịt lập tức xuất hiện ở đối diện vương lâm để ta làm đối thủ của ngươi vương lâm cẩn thận liếc mắt đánh giá Diệp trần khí chất đối phương không thể nghi ngờ là rất phiêu giật bảo kiếm trên lưng cũng nói cho hắn biết người này là một kiếm khách Chẳng lẽ nằm chắc vực các ngươi lại có hai gã kiếm khách siêu hạng? Vương Lâm cười cười, nói với Diệp Trần. Có tuyệt trời đặc biệt gì, đều xử ra đi. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm. Tay phải nhẹ nhàng đụng chơi kiếm một cái. Rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm. Bà động tác cơ hồ hòa thành một thể, nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Kiếm khí hình bán nguyệt đột ngột bắn trúng, Vương Lâm. Vừa rút đao trên người ra Ánh lửa trói mắt bày xéo ra Tựa như hình móc câu Vương lầm thân thể cong lên Hai chân trả sát mặt đất Trở ra ngoài hơn trăm mét Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chợt giật mình Cuối cùng ngưng trọng Dùng khí ngự kiếm thượng đoạn Lôi chỉ công chúa hé mở cặp môi nhỏ Chậm rãi phun ra mấy chữ Rút kiếm, xuất kiếm Có ba cảnh giới Cảnh giới thứ nhất là lấy thần ngự kiếm. Cảnh giới thứ hai là lấy khí ngự kiếm. Cảnh giới thứ ba là lấy ý ngự kiếm. Người có thể đạt tới cảnh giới thứ hai, xem như là cao thủ. Nhưng cảnh giới thứ hai cũng chỉ làm hạ trung thượng tam đoạn. Người ở hạ đoạn chỉ là sơ bộ nắm giữ, không được thành thạo. Người trung đoạn đã đạt tới cảnh giới thuận buồm xuôi gió, không có bất kỳ sai lầm nào. Người thượng đoạn lại càng kinh khủng hơn. Kiếm tức là khí Khí tức là kiếm Kiếm khí hợp nhất Tùy tâm sử dụng. Kiếm của Diệp Trần xuất vò Liền nói cho mọi người biết Kiếm của hắn cũng không dưới lý đạo hiên Thậm chí còn trên nữa Quả thực khó có thể tin tưởng Nam chắc vừa có một gã kiếm khách nhất lưu như thế Không, không đúng Người này so với người trước còn lợi hại hơn Vừa lên đã thể hiện ra cách xử lý Lăng lệ ác liệt Nếu không phải vận khí vương lâm tốt Thì một kiếm này đủ khiến hắn trọng thương rồi Vương lâm nếu không vừa lúc trụ, rút đạo Thì đạo kiếm khí vừa rồi Cũng không trùng hợp bị chặn thế được Phẳng phất như nước đang sôi trào Mọi người đùa nhau bình luận Thật là trùng hợp sao Vương lâm ẩn ẩn cảm thấy đối phương tự hồ Biết được hắn sắp rút đao Bằng không Không thể trùng hợp như thế được Ngay cả hắn cũng bán tín bán nghi Không thể khinh thương. Thần sắc vương lâm vô cùng ngương trọng. Hắn đã coi Diệp Trần trở thành địch nhân lớn nhất của mình. Nếu không xuất toàn lực, thì rất có thể sẽ thất bại. Từng người quay về chỗ của mình, đào thế trên người vương lâm càng ngày càng thịnh. Khi bước ra một bước cuối cùng, đào thế như được uống sân dược. Đào trong tay hắn hùng mãnh vung ra, bắn ra hơn mấy trăm ngàn đạo đào mang. Mỗi đạo đào mang đều nhanh như thiểm điện, thế như bôn lôi khóa chặt tất cả lộ tuyến né tránh của Diệp Trần. Vương Lâm xem Diệp Trần như cường địch lớn nhất, nên vừa ra tay đã là sát chiêu. Đối mặt với đào chiêu khủng bố công kích phạm vi lớn này, thần sắc Diệp Trần không thay đổi. Tay phải huy động thanh liên kiếm, từ trái sang phải quét ngang một vòng. Lập tức, kiếm khí rậm rạp chẳng chịt bay ra, không ngừng chém vỡ đào mang đang đánh tới, khiến cho chúng nửa bước khó tiến. Nhưng những người đang xem cuộc chiến trên đình đài cũng không rảnh rỗi. Đào mang và kiếm mang của hai người đâu đá lẫn nhau, tạo ra một hồi sóng xung kích thành thế không nhỏ. Một đạo thôi thì cũng không có gì, nhưng một đạo lại một đạo sóng xung kích phóng xạ ra. Nếu không ra tay ngăn cản thì tất cả đình đài phải nổ tan, cảnh vật xung quanh chi điểm giang sơn đài cũng phải lọt vào sự phá hư nghiêm trọng. Trong lúc mọi người ngăn cản sóng xung kích, Vương Lâm lại lần nữa phát động công kích. Chỉ thấy cả người hắn đột ngột mọc lên từ mặt đất Hai tay nắm lấy trường đao Một đao nương theo thế rơi hung mãnh chém xuống Giống như muốn chém nát cả tòa chỉ điểm Giang Sơn Đài này vậy Chỉ điểm Giang Sơn Đài nhoáng một chút Thượng phẩm bạch ngọc chỉ hóa thành mảnh vụn bày loạn khắp nơi đao mang cường hoành cuốn ra Lướt về phía thân thể Diệp Trần Ừm, đao chiêu thật bá đạo Diệt Trần tự nhiên nhìn ra một đao này bất phàm Trong đao mang bao hàm một đoà Một đạo hỏa diễm xoay tròn Và lực lượng nấu chảy mãnh liệt Mỗi lần bị nó lướt qua hộ thể Trần Nguyên dù cường thịnh trở lại Cũng không đỡ nổi Tất nhiên sẽ bị xé nát Trừ khử Mà người ở bên trong đương nhiên cũng bị chém thành trọng thương Hỏa ảnh bao Diệt Trần đã thật lâu không có sử dụng khinh công phần thần hóa ảnh rồi Không phải là do một khinh công này có hạn chế, mà thật ra là cơ hội vận dụng quá ít. Hơn nữa, do một thời gian dài không có sử dụng, nên Diệt Trần ngược lại đi ra khinh công xáo lộ, không bị bản thân khinh công trói buộc. Ngay cả lúc đào mang lướt tới, thân ảnh Diệt Trần run lên, vô số đạo bóng đen phóng ra tứ tán. Trong đó có không ít đạo bóng đen đụng vào cùng một chỗ, khiến cho tốc độ tăng nhanh hơn, kéo giãn phạm vi công kích của đào mang. Rắc. Vị trí trước kia Diệp Trần bị đánh ra Một cái hố cạn lớn Hố cạn cuối cùng lại cực kỳ cứng rắn Đó là do lôi vần thiết Có công dụng phân giải lôi điện Và hóa giải chân nguyên Chính là vì có lôi vần thiết Nên lôi trì công chúa mới dám đặt vị trí Tổ chức vũ đạo trả hội Tại chỉ điểm Giang Sơn Đài Đào mang một kích khổng trúng Vương lầm lòng sinh kinh sợ Vội vàng nhảy lui về phía sau Đáng tiếc cuối cùng Hắn vẫn hơi chậm một chút Thành sắc kiếm quang đầu tiên là chém ra hộ thể chân nguyên của hắn Sau đó đang lúc hắn nhảy lui về sau Đơn giản liền đánh hắn vòng tùng tóe, Mà ra tay tự nhiên là Diệp Trần mới hiện thân Đa tạ Diệp Trần tra thành liền vào vỏ Mong cho biết danh tính Vương Lâm nhìn thật sâu Diệp Trần dò hỏi Diệp Trần Diệp Trần ta nhớ kỹ rồi, người là một trong ba kiếm khách trẻ tuổi nhất, mạnh nhất ta từng gặp. Vương Lâm ôm quyền quay lại chỗ ngồi của mình. Thắng được Vương Lâm thành danh của Diệp Trần lần đầu tiên được mọi người biết rõ, mà Nam Chắc Vực cũng vì hắn mà càng thêm trói mắt, có su thế bay ra cấp bậc thứ hai. Mọi người vốn tưởng rằng, sau khi Vương Lâm bài danh thứ ba tại Vân Lan Vực thua trận luận bàn, đoạn Lăng Vân bài danh thứ hai sẽ xuất tràng. Ai biết được người này lại bất vi sở động, tựa hồ không định chống lại Diệp Trần. Mà xích thủy tiểu Trần nhân thấy đoạn lăng vân như thế, cũng không trực tiếp lên đối phó Diệp Trần, khẽ cao mày. Kim Sa Vực, Ngô Phi Hàn, lĩnh giáo cao chiêu Ngô Phi Hàn là cao thủ trẻ tuổi bài danh thứ tư ở Kim Sa Vực. Có thể xếp thứ tư ở một trong ba vực mạnh, Kim Sa Vực. Thực lực thật ra so với đệ tam của Vân Lan Vực phải lợi hại hơn không ít. Đoạn lăng vần xếp thứ hai cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Hắn vừa xuất tràng, liền mang theo sóng nhiệt kinh người đánh về phía Diệp Trần. hào quang trái mắt không ngừng bắn ra ngoài. Đối mặt với trường lực hỏa nhiệt rừng rực phô thiền cái địa, diệt Trần chỉ xuất một kiếm. Một kiếm ra, sóng nhiệt đầy trời bị tắt ngấm, một góc áo của ngô phi hàn bị cắt bay ra. Lục Dương Hóa Nhất Ngô Phi Hàn siết chặt tâm thân, một sát chiều được đánh ra. Trừng lực giống như sáu đạo mặt trời nhỏ lăng không hóa thành cự trừng trói mắt, kích phát ra một tầng sáng hoàng kim. Vầng sáng chấn động, khí ba kim sắc phóng xạ tứ tán, thượng phẩm bạch ngọc chi dưới mặt đất bắt đầu bị hòa tan. Hạo hạo đáng đáng chụp về phía Diệp Trần cách đó không xa. Hết chương 453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 Hoàng Kim cự trường rực nòng Nhìn về nhìn thì có vẻ không gì phá nổi Nhưng thiên lôi thiết của Diệp Trần Ngay cả trung phẩm bảo khí Cũng có thể cắt nát Chứ đừng nói đến cự trường được cấu tạo từ chân nguyên Nằm ngón tay của cự trường cùng bay tới Lại bị một kiếm chặt đứt Cái gì? Ngô Phỉ Hàn hết sức kinh ngạc Lại đánh một trường nữa Trừng lực lại bị cắt nát Diệp Trần cầm trong tay lôi chạy kiếm lập loè mấy cái liền đến trước người Ngô Phi Hàn, chém một kiếm. Ngô Phi Hàn vội vàng bố trí quanh người một tầng hộ thể chân nguyên dày đặc, tầng này hộ thể chân nguyên là do hỏa hệ chân nguyên áp xúc mà thành. Ngoại vật đụng vào một cái đều bị lực phản hồi trên đó trấn khai, khó có thể tới gần. Hắn tự tin có thể ngăn cản được công kích của Diệp Trần. Chỉ là hắn đã xem thường sự nhanh chóng và sắc bén của thiên lôi thiết. Hộ thể chân nguyên bị áp xúc giống như thủy tinh đỏ bị chém ra một vết rách đen kịt ta thua ngô phi hàn hít sâu một hơi lòng rung động theo ngô phi hàn nhận thua từng vực đều nghị luận sôi nổi chực chực lợi hại hàn đã liên tiếp đánh bại hai cao thủ trẻ tuổi rồi việc này đối với nam chắc vực mà nói quả thật là một thành tích rất tốt vương lâm ngô phi hàn cũng không phải là kẻ yếu một người xếp thứ ba ở vân lan vực Một người xếp thứ tư ở Kim Sa Vực đã thuộc về trình độ cao đẳng cấp bậc thứ hai rồi. Quả thật không hiểu nổi nam chắc vực, vũ đạo cha hội lần trước chỉ có một người. Lần này thoáng cái lại xuất hiện 17 người. Trong 17 người thì nghiêm xích hỏa Lý Đạo Hiền và Diệp Trần đều rất lợi hại. Chẳng lẽ hai năm trước bọn họ rất yếu sao? Không thể nào! Thời gian hai năm không thể tiến bộ nhanh vậy được. Phương trận của Vân Lan Vực Xích Thủy Điều Trần Nhân Trần Nguyên truyền âm cho đoạn Lăng Vân Sao ngươi không lên khiêu chiến hắn Sao ta phải lên Đoạn Lăng Vân hỏi lại <cười> Ngươi không phải là sợ hắn đấy chứ Xích thủy tiểu chân nhân Cười lại một tiếng Chuyện của ta không cần ngươi sen vào Về phần khiêu chiến hắn Ngươi tự đi đi Đoạn Lăng Vân biết rõ Diệp Trần còn chưa bạo lộ ra thực lực chân thật Hắn không phải là không có đầu óc biết rõ thất bại vì sao phải lên về phần xích thủy tiểu chân nhân cứ để cho hắn vấp phải chắc trở đi xích thủy triệt tiểu chân nhân cũng không biết đoạn lăng vân đã từng thảm bại trên tay Diệp Trần thậm chí ngay cả quỷ nguyệt linh giả cũng không thể làm gì được Diệp Trần Vân Lan Vực vương xích đến lĩnh giáo xích thủy tiểu chân nhân mặc áo bào hồng lướt ra hắn cũng không phải bị đoạn lăng vân khích ra mà là căn cứ và tính toán của bản thân Diệp Trần tuy rằng khó đối phó Nhưng hắn vẫn có vài phần nắm chắc Đợi sau khi đánh bại Diệp Trần Mục tiêu kế tiếp của hắn Chính là phiêu miểu tuyết vực Lăng hàn dạ Xích thủy tiểu chân nhân Vương xích vừa xuất tràng Chỉ điểm Giang Sơn Đài lần đầu tiên oanh động Trong những nhân vật xuất hiện trước kia Tuy rằng cũng có mấy người lợi hại Nhưng rõ ràng không thể sánh với Xích thủy tiểu chân nhân được Xích thủy tiểu chân nhân thần là đệ nhất nhân của một đời trẻ tuổi Vân Lan vực, giành khí tự nhiên không nhỏ, đặt ở toàn bộ nam phường vực quần cũng có thể được xếp vào top 15, thậm chí là top 10, là cao thủ đứng đầu cấp bậc thứ hai, xếp hắn vào cấp bậc thứ nhất cũng không phải là không thể. Cho nên, Sích Thủy tiểu chân nhân tuyệt đối là cao thủ đứng đầu trong mọi người, không phải bọn người Vương Lâm, Ngô Phi Hàn có thể sánh được. Không thể tưởng được, Sích Thủy tiểu chân nhân sẽ ra tay đối phó Diệt Trần. Việc này cũng quá nhanh rồi Xích thủy tiểu chân nhân Về tư cách là nhân vật áp trục Của Vân Lan Vực Lẽ ra nên xuất hiện trong quyết đấu đỉnh cao mới phải Giờ xuất hiện quả thật hơi sớm Diệp Trần này cũng không tệ Nếu như xuất hiện không phải xích thủy tiểu chân nhân Có lẽ sẽ tiếp tục thắng thêm vài chàng nữa Giờ thì đáng tiếc Cho dù khả năng thua của Diệp Trần rất lớn Nhưng nam chắc vực có thể đi tới bước này Đã rất hãnh diện rồi Cơ hồ không có mấy người coi trọng Diệp Trần Vân Lan Vực dù sao cũng là một vực lớn Sích thủy tiểu chân nhân lại là Cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của vực này Thực lực sao có thể thấp hơn Diệp Trần được Chẳng lẽ nam chắc vực Thật đúng là muốn nhất phi trùng thiên Vọt lên trên Vân Lan Vực Phiêu tuyết điện Đại sư huynh Lăng Hàn Dạ Thần sắc lộ ra vẻ hứng thú Có vương sích xuất hiện Có lẽ sẽ nhìn thấy được gì đó cũng nên Luận bàn chưa chấm dứt Hắn sẽ không nói ai hẳn phải thắng hoặc thua cả Vương xích lợi hại không dưới hắn Diệp Trần cũng thầm tàng bất lộ Không phải dễ đối phó như vậy Cho nên ở trong mắt hắn Tỷ lệ của trận luận bàn này là 5 năm Không hề giống với đại đa số mọi người Đều cho rằng Diệp Trần phải thua Phượng Yên Tỷ Người cho rằng ai sẽ thắng Thành Trúc hỏi Phượng Yên Nhu Phượng Yên Nhu trầm ngâm nói ta cho rằng là Diệp Trần. Hả? Thành Trúc cũng không thể không kinh ngạc, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không thì Diệp Trần quả thật rất lợi hại. Chăm trận thắng liên tiếp ở Lam Sơn đảo chính là một chứng cứ rõ ràng. Ngược lại, Lăng Hàn Dạ kinh ngạc cách nói của Phượng Yên Nhu. Nàng đã rất coi trọng Diệp Trần rồi, nhưng Phượng Yên Nhu so với nàng còn coi trọng hơn nữa. Thực lực của ngươi không tệ. Nếu như trẻ vẹn vẹn có thể, thì không thể nào là đối thủ của ta được. Vương Xích vào hai năm trước đã cô động ra hình thức ban đầu của vũ hồn. Hôm nay hình thức ban đầu của vũ hồn đã đạt tới điểm tới hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vũ hồn chính thức. Ngoài ra, hắn tu luyện chính là công pháp địa cấp đỉnh dai, cũng đã đột phá đến đệ thật tam trọng đỉnh phong. Võ học địa cấp đỉnh giai hoàn toàn hiểu được, lại tìm hiểu thêm một môn áo nghĩa võ học, Cũng đã nghiên cứu đến bốn thành hỏa hầu Có nhiều sát thủ Giản như vậy Vương xích căn bản không để Diệt Trần vào lòng Đối thủ của hắn là bọn người Lăng hàn dạ và ngự thú công tử Mạc Tường Chỉ có những người tài giỏi này Mới có thể khiến hắn toàn lực ứng phó Diệt Trần với hắn mà nói Chỉ là hơi chút khó chơi thôi Khóe miệng Diệt Trần cong lên Người rất nhanh sẽ sửa lại cách suy nghĩ của mình Vậy sao Vậy còn phải nhìn xem Ngươi đủ tư cách không đã Xích thủy thân quyền Ánh mắt vương xích lạnh dần Hai tay giao thoa lại Đánh ra độc môn tuyển học của xích thủy tông Xích thủy thần quyền Môn quyền pháp này rơi vào tay vương xích Uy lực nếu so với xích thủy thần quyền Do Hoàng Khai Sơn thi triển ra Thì còn lớn hơn vài phần Quyền kinh bành trướng như sóng to gió lớn Sóng sau cao hơn sóng trước Thanh Liên Khai Sơn Diệp Trần không sợ quyền kình bảnh trướng Trần điểm xuống mặt đất Lao đi như tia chớp Trên đường vọt đến Thanh Mộc Kiếm giờ cao khỏi đỉnh đầu Dọc lên đó vung lên in dấu một đóa kiếm quang Thanh Liên Khai Sơn xé rách trường không Mang theo y năng Khai Sơn liệt địa chém ra Một tiếng nổ kinh thiên bộc phát Quyền kinh của Vương Xích bị kiếm mang đánh tan Kiếm mang của Diệp Trần cũng theo đó Tàn dã trong sóng sung kích Lần giao thủ đầu tiên, Diệp Trần hơi chiếm thượng phong. Xem như cũng được, người đáng để ta phải chú ý một chút. Biểu lộ của vương xích không có bất kỳ biến hóa nào. Diệp Trần có phần thực lực này cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nếu không có thì mình đã đánh giá hắn hơi cao rồi. Trần Nguyên lại tăng lên một cấp bậc nữa. Đầu gối vương xích hơi cong lại, cả người xông lên giữa không chung. lăng không đánh về phía Diệp Trần một quyền. Một quyền này không có bất kỳ hoa chiêu nào, chỉ là nhanh hơn, tuyệt hơn, mạnh hơn. Dưới sự thôi động của thủy ý cảnh, trong quyền kinh thậm chí còn sinh ra tia chớp màu tiếp. Đó là dòng điện hư không, do năng lượng quá mạnh mẽ dẫn dắt ra. Đối mặt với sáu quyền mạnh mẽ tuyệt đối này, cổ tay diệp trần run lên, thành một kiếm trong tay đầm thẳng ra ngoài, một kiếm, một điểm kiếm quang ngừng tụ ở mũi kiếm. Cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên bắn nhanh ra ngoài. Tiếng và chạm vi diệu vang lên. Quyền kinh của vương xích và kiếm quang hóa thành thanh liên đồng quy vu tận. Thủy hoa lượn vòng tứ tán và tịch khí giống như suối phun. Bắn tung tóe về bốn phương tám hướng. Chỉ riêng một dòng sóng xung kích này thôi đã có thể miểu sát đại lượng cường giả tình cửa cảnh bình thường rồi. thân thể đang rút lui bỗng nhiên chuyển hướng vừng xích chẳng những không tán đi lực đạo cuồng bạo đang phóng xạ, mà còn dẫn dắt cổ lực lượng này thành một vòng xoáy khổng lồ. Mượn lực ly tâm của vòng xoáy, hai tay hắn phình to lên, lao xuống từ trên không trùng như một con hùng ưng. Mãnh thủy chi qua! Một quyền được đánh ra, thủy nguyên khí ở bốn phường tám hướng, trên trời dưới đất đều bị rút sạch không còn gì. Nường theo quyền kình điên cuồng xoay tròn, hình thành nên một vòng xoáy hơi dẹt, Vòng xoáy này rất cổ động, sắc bén, cho nên nó phát ra tiếng xé gió ô ô. Chiều này đúng là chiều thức phía sau của dích thủy thần quyền, có thể so với áo nghĩa võ học ba thành hỏa hầu, được thi triển trên tay vương xích, uy lực lại càng lớn. Thiên lôi thiết! Lúc này, khinh công phân thần hóa ảnh, khẳng định không thể thi triển. Mãnh thủy trì qua ẩn chứa lực hấp xà mãnh liệt, Nếu lực lượng đột phá không đủ, thì căn bản không thể nào lợi dụng tốc độ tránh đi phạm vi công kích của nó. Thế cho nên, chỉ có thể chọn một góc độ tốt để đánh tàn mãnh thủy chi qua, lấy công đối công. Kiếm bộ được thi triển ra, Diệp Trần lấy thân làm kiếm, đột thứ đến phía bên phải mãnh thủy chi qua. Mà thanh mộc kiếm trong tay hắn không biết từ lúc nào đổi thành lôi chạy kiếm. Lôi chạy kiếm bị hai cánh tay nắm thật chặt, chặn ngang trước ngực. Vẽ nên một quỹ tích về phía mãnh thủy chi qua Xoạt Một loạt động tác này được hoàn thành trong điện quang hỏa thạch Đợi khí kiếm phong xẹt qua Kiếm chỉ lóe lên điện quang bộc phát ra từ bên trong mãnh thủy chi qua Cái gì? Phá mãnh thủy chi qua sao? Vương xích đồng từ co rụt lại Tiếp ta một kiếm Một kiếm đánh bại mãnh thủy chi qua Diệt trần thế không đổi, đánh về phía vương xích một mảnh kiếm quang chằng chịt, chợt cả người lướt gần tới. Cút cho ta! Vương xích hai đấm liên phát, quyền thế lập tức vọt lên tới đỉnh phong, khiến cho người khác cảm giác như nước chứa đầy đê đột ngột vỡ tan, nổi lên sóng gió ngập trời. Quyền phong và kiếm phòng không ngừng cùng giao kích một chỗ và chạm phát ra họa tinh sáng lạn. Khi lãng nóng bỏng lại lột bỏ mặt đài từng lớp một, chém về phía bốn phương tám hướng. Lôi chạy kiếm uốn lượn thành một đường vòng cung kinh người. Diệp Trần trật bắn ra, ngón trỏ vào ngón giữa đồng thời bắn nhanh ra hai sợi kiếm khí. Không tốt! Vương xích đầu ngờ tới, đầu ngón tay của Diệp Trần cũng có thể phát xà kiếm khí. Hắn chỉ kỳ vung quyền đánh ra, đánh tàn sợi kiếm khí đầu tiên. Sợi thứ hai đầm rách hộ thể chân nguyên của hắn Khiến hắn mãnh liệt phun ra một búng máu Cái gì? Xích thủy tiểu chân nhân bị thương Kiếm khí của Diệp Trần đánh bị thương Tay phát kiếm khí Thật sự ngoài dự đoán của mọi người Các người có phát hiện không? Từ đầu tới cuối đều là Diệp Trần chiếm cứ một tia thượng phong nhỏ Mặc kệ xích thủy tiểu chân nhân gia tăng thực lực tới trình độ nào Cũng không thể thay đổi cục diện đó Thế chẳng phải nói Xích thủy tiểu chân nhân Căn bản không phải là đối thủ của Diệp Trần sao Đa số mọi người há to mồm Không biết nên nói gì Trận phương lùi vực Ngự thú công tử Mặc tường sờ sờ cằm Cười nói Nghĩ đến những lời ta nói ở ngoài thành kia Bị bọn hắn xem là chuyện cười rồi Lôi chi công chúa Liếc mắt nhìn hắn Chuyện cười gì Không có gì Chỉ là phạm vào một sai lầm không nhỏ Xem hắn như cao thủ bình thường thôi Mạc Tường tự nhận là mình hơn Xích thủy tiểu chân nhân một đoạn Nhưng Diệp Trần có thể dùng ưu thế yếu ớt Để đánh bại xích thủy tiểu chân nhân Thì phận thực lực này Cho dù không bằng hắn Cũng không kém là bao Một chút sai lầm thôi Người không thể nào phạm sai lầm được Nhưng chỉ cần sai lầm này Vẫn còn trong phạm vi thừa nhận của mình Thì cần gì phải quan tâm Người nói chuyện chính là một gã thanh niên tà dị Mình mặc thúc thần trường bào Đầu đội kim quan Ánh mắt hắn hẹp dài Biểu lộ ra một vẻ bất cần đời Mặc tường cười cười nói ra Xem ra ân thiếu giáo chủ đã tính trước rồi Ân thiếu giáo chủ trong miệng hắn Chính là thiếu giáo chủ ân linh giáo Một ngũ phẩm tông môn của lôi vực ân tông ly Giáo chủ đương nhiệm thiểm linh vương Là thái gia gia của hắn Thân là hậu đại của vương giả sinh từ cảnh Thiểm Linh Vương. Thiền phú của ân Tông Ly thập phần cường đại, ngộ tính cũng không thấp. Trên thực tế, đến cấp độ Nam Phương vực quần rồi, thì vương giả huyết mạch cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. mấu chốt là có thể kích phát toàn bộ vương giả huyết mạch ra hay không thôi. Cũng vậy. Ân Tông Ly vẻ mặt lười biếng. Vũ đạo trả hội dựa trên tinh thần luận bàn, điểm đến là rừng. Lôi chị công chúa đang muốn tuyên bố kết quả Vương xích lớn tiếng nói Tính công chúa Giữa chúng ta còn chưa phân thắng bại Lôi chị công chúa nói Vương xích Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia Không cần quá so đo Vương xích giải thích Đây chỉ là do ta nhất thời chủ quan Nếu như phán ta thua Đó mới là không công bằng Yên tâm chỉ cần một chiêu Một chiêu ta liền có thể đánh bại hắn. Vậy được rồi. Lôi chị công chúa gật gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa trở lại trên người diệp trần. Đồng từ của vương xích dần dần nổi lên màu đỏ. Rất tốt. Không thể tưởng độ nhất thời chủ quan là bị tổn thương trên tay ngươi. Nhưng nếu ngươi cho rằng thế là đã đánh thắng ta rồi. Vậy thì mười phần sai. Một chiều kế tiết ta muốn người bại một cách tâm phục khẩu phục. Diệp Trần không thèm để ý nói, ta phụng bồi ngươi là được chứ gì? Thái độ của Diệp Trần đã chọc giận Vương Xích, hắn không nói nhiều nữa. Khí thế trên người hắn dần trào như hồng thủy, hùng mãnh lao ra, càng ngày càng mạnh. Khí thế và chạm lẫn nhau phát ra tiếng bạo liệt không dứt, từng đạo lậu động, thủy qua vô tình tràn ngập ra. Thủy thú ba đao quyền. Tuyệt chiều trùng cực của Vương Sích đương nhiên là áo nghĩa võ học cấp thấp của Sích Thủy Tông, Thủy Thú, Ba Đào Quyền. Nhưng khác với Hoàng Khai Sơn là Vương Sích đã tìm hiểu môn võ học áo nghĩa này đến bốn thành hỏa hầu. Uy lực vượt qua mãnh thủy chi qua rất nhiều. Trần Nguyên tăng lên tới cực hạn, Vương Sích đánh về phía Diệp Trần 18 quyền. Mỗi một quyền đều như một vòng xoáy, 18 vòng xoáy tràn ngập trong hư không, khóa chặt mọi lộ tuyến né tránh của Diệp Trần lại. Vòng xoáy dùng hợp lẫn nhau Cuối cùng chỉ còn lại 6 vòng xoáy khổng lồ Như cái cối say Tạo thành hình dáng lục mang tinh Đánh về phía diệt trần Hết trường 454 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo độc tôn Tác giả Kiếm Du Thái Hư truyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Người đọc Vi Vi, chương 455, Diệp Trần ra tay. Tiếp theo. Giờ khắc này, thời gian cũng phẳng phất như ngừng lại. Thủy thú ba đào quyền khiến cho chiến lực của ta tăng lên gấp ba, mà lại tụ tập phòng ngự, công kích thành một thể. Xem ngươi ngăn cản kiểu gì. Trải qua một phen giao thủ, vững xích rất rõ thực lực của Diệp Trần. Cho nên hắn kiên quyết nhận định Diệp Trần không ngăn được. Cho dù đổi thành bản thân hắn thì cũng tuyệt đối không ngăn được. Thủy thú ba đào quyền vừa ra, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải nói chơi. Huống trì thực lực của Diệp Trần cũng chỉ tương đương hắn thôi. Đối mặt với quyền triều khủng bố này, thần sắc Diệp Trần không chút biến hóa. Người cho rằng trước kia đã là toàn bộ thực lực của ta sao? Ta chưa bao giờ thích thi triển ra toàn bộ thực lực để đánh bại đối thủ. Đối với ta mà nói Thì lấy kỹ sao để đánh bại đối phương Thú vị hơn nhiều Kiếm ý phóng thẳng lên trời Không gian quanh thân Diệp Trần Cũng có chút bắt đầu vặn vẹo Không thể nào thấy rõ thân ảnh của hắn Chỉ thấy không gian vặn vẹo Rồi đột nhiên tản ra Diệp Trần bước ra một bước Chém một kiếm về phía sau cái vòng xoáy khổng lồ Một kiếm này nghiêng nghiêng Không có chút hoàn lệ nào Nhưng kiếm ý ẩn chứa trên đó đủ khiến cho tất cả mọi người phải động dung. Cổ kiếm ý mạnh mẽ tuyệt đối này, rõ ràng vượt qua cực hạn mà cường giả tình cực cảnh có khả năng thừa nhận, đạt đến cấp bậc linh hài cảnh. Dưới sự tăng phúc của kiếm ý cực kỳ đáng sợ, một kiếm này của diệt trần nhanh đến không thể tưởng nổi, nặng đến không thể tưởng nổi. Một kiếm ra, ý cảnh thủy thú ba đào quyền lập tức bị phá nát. Hồ quang điện vừa thô vừa to, uốn lượn nổ bắn ra, quyền kinh của vương xích thoáng cái đã bị xé nát sạch sẽ. Bản thân hắn lại bành trứng lên, phun ra một chút máu tươi. Ta không có cảm ứng sai, đây là kiếm ý cấp kiếm hồn. Đúng vậy, đây thật là kiếm ý cấp kiếm hồn. Chẳng lẽ hắn đã ngừng tụ kiếm hồn chính thức rồi sao? Ta nhớ là kiếm khách ngừng tụ kiếm hồn so với võ giả ngừng tụ vũ hồn còn khó hơn rất nhiều. Có một vài kiếm khách tu tù vi tùy rằng đã đạt đến cấp độ linh hải cảnh, nhưng chưa hẳn có thể ngưng tụ kiếm hồn thành công. Lực công kích của kiếm ý vốn mạnh hơn võ đạo ý chí, giờ ngày cả đẳng cấp cũng kém hơn một cấp bậc, vương xích thua cũng không oan. Phẳng phất phòng bạo cuốn trôi tất cả, một đời tuổi trẻ của từng vực đùa nhau thảo luận. Phường trận lôi vực, mạc tường kinh ngạc nhìn về phía lôi trì công chúa hỏi. Hắn thật là ngưng tụ được kiếm hồn sao? Ý nghĩa của việc ngưng tụ kiếm hồn rất lớn. Toàn bộ Nam Phương vực quần cũng chỉ có thiên thư công tử ngưng tụ được vũ hồn. Ngay cả lôi trì công chúa và cưng linh tử cũng không thể làm được. Lôi trì công chúa lắc đầu. Y năng thì không hề kém còi kiếm hồn cấp kiếm ý. Nhưng nếu cẩn thận cảm ứng thì vẫn có sự khác nhau rất nhỏ. Nếu ta đoán không sai thì hắn hẳn là lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý. Thuộc tính kiếm ý so với kiếm ý bình thường mạnh hơn mấy lần, có thể sánh được với kiếm hồn cấp kiếm ý. Thuộc tính kiếm ý Mạc Tường và ân Tông Ly liếc nhau, thần sắc dần dần ngưng trọng. Một đời tuổi trẻ tới đây đại khái có thể chỉ làm ba cấp bậc. Không khoa trường mà nói, Diệp Trần đã thuộc về cao thủ cấp bậc thứ ba, ưu thế về mặt kiếm hồn người khác khó có thể với tới được. Thuộc tính kiếm ý Người giật mình không phải chỉ có Mạc Tường và Ân Tông Ly Mà còn có hai thanh niên áo đen Ngồi cùng một chỗ với từ không thánh nữa Với tư cách là một trong tà vương lâu Thất dạ Kiến thức của bọn hắn không hề tầm thường Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra được Diệt Trần còn không ngưng tụ kiếm hồn cuộc kiếm ý này cường đại như vậy Là vì nó ẩn chứa Thuộc tính sát lục mãnh liệt Khó trách người lại coi trọng hắn như vậy Nguyên lại hắn thật sự không phải là kiếm khách bình thường. Đệ thất dạ chậm rãi thở ra một hơi, nói với Tư Không Thánh. Ngón tay Tư Không Thánh nhẹ nhàng gõ bàn, nghe vậy nói. Từ mấy năm trước, ta đã biết ngay cả đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Mà thực lực trước mắt hắn triển lộ ra, cũng không đủ làm cho ta động dung. Hy vọng hắn còn đón sát thủ mạnh hơn nữa, nếu không thì thật không có ý nghĩa. <cười> Ngươi thật sự là một tên điên Đệ thất dạ, đệ lục dạ cười khổ Trên chàng Tình cảnh của Diệp Trần và Vương Xích hoàn toàn trái ngược Diệp Trần vẫn là bộ dáng tuấn tú phiêu giật như trước trang bị trường kiếm Không nhiễm một hạt bụi Vương Xích thì chật vật hơn nhiều Quần áo vỡ tan bờ môi nhuốm máu Từng lọn tóc bị gió thổi tung Làm gì còn phong phạm bình tĩnh Của Xích Thủy Tiểu chân Nhân nữa chứ Ngươi Một câu còn chưa nói xong, vương xích đã lần nữa nhổ ra một búng máu. Hắn thật sự là tức đến hồ đồ rồi. Trước kia thề son sắt là sẽ một chiều đánh bại Diệp Trần, khiến đối phương không có chỗ chờ mình. Giờ không hoàn thành mục tiêu thì không nói làm gì, kết quả lại còn bị Diệp Trần một kiếm miều sát. Kết cục hí kịch này, chẳng khác nào hùng hằng cho hắn một cái tát, khiến đầu óc của hắn trắng váng chỉ hận cả đời này không muốn tỉnh lại nữa. Sao có thể? Sao ta lại thua trên tay hắn được? Điều đó không có khả năng Ta là cao thủ trẻ tuổi đệ nhất của Vân Lan Vực Hắn chỉ là một tên cao thủ Đến từ Nam trắc Vực thôi Sau khi nhổ ra một búng máu Cả người vương xích thất hồn lạc phách Hai mắt vô thần Diệp Trần thở dài một hơi Bị mình đánh bại khó có thể chấp nhận như vậy sao? Không nói những thứ khác Ở đây ngoại trừ tam đại thiên tài cấp chân long, Những người khác căn bản Không thể khiến hắn nổi lên trên ý quá lớn Đương nhiên, phòng trừng đại đa số mọi người đều không có rằng, mình có thực lực đi khiêu chiến cao thủ cấp Trần Long. Vương Xích, người thất bại, còn không đi xuống. Lời chỉ công chúa nhắc nhở Vương Xích, miễn cho hắn tiếp tục mất mặt, đối phương tốt xấu dị xấu gì cũng là thể hiện của Vân Lan Vực. Vương Xích ngẩng đầu, có chút mờ mịt, phương trận kim xa vực, cường linh tử một thần khí phách cười lạnh nói. Phế vật thua người lại thua trận Mi nữ tóc tím xinh đẹp bên cạnh cường linh tử cười nói Không ngờ lại lệch một chút Không giống với thứ mình muốn chút nào thất hồn lạc phách là việc không thể tránh được Bất quá diệt trần này ngược lại cũng không đơn giản Dùng sức một mình Chiến bại vân lan vực Tăng nam chắc vực lên đến cấp bậc thứ hai Dù là ngày sau nam chắc vực có người có thực lực siêu việt hắn Thì cũng không thể nào quên được công lao của hắn vương xích cần gì phải chấp nhất như thế nhưng vào lúc này thiên thư công tử lại nói chuyện thành âm của hắn tự hồ ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn minh tâm kiến tính chuyển đến tài mọi người liền lập tức nghiêm nghị không sinh tạp niệm chuyển đến tài vương xích ánh mắt tán loạn của vương xích dần dần ngưng tụ khôi phục thần thái đỏ mặt lên vương xích biết rõ thiên thư công tử đã giúp hắn không để hắn tiếp tục mất mặt ôm quyền nói Đa tạ thiên thư cổng tử nói Thắng bại là chuyện thường của binh gia Muốn cả đời không thua Phải có tinh thần bất khuất Lần này người thật sự đã thua Đi xuống đi Vâng Trên mặt vương xích đắng chát Lúc đi thoáng qua Diệp Trần nói khẽ Lần này là người thắng Lần sau Ta tuyệt đối sẽ không thua đâu Diệp Trần không nói gì Đánh bại đối phương đã đủ rồi Không cần phải tiếp tục đà kích lòng tin của hắn Đại sư huynh cũng thua Biểu lộ của Hoàng Khai Sơn So với Vương Xích càng thêm đắng chát Thi đấu lôi đài trên Lam Sơn Đảo Hắn thảm bại bởi Diệp Trần Một tia hoàn thủ cũng không có Vốn tưởng rằng vũ đạo trà hội lần này Đại sư huynh sẽ đánh bại Diệp Trần Để cho hắn có thể chứng kiến Bộ dạng thất bại của Diệp Trần Nhưng ông trời lại muốn đối nghịch với hắn Đại sư Huỳnh Cường Đại trong suy nghĩ của hắn cũng thất bại Bị thất bại một cách gọn gàng Không một tia gượng ép Không nên dây vào hắn thì tốt hơn Căn bản không thể trêu chọc được Hoàng Khai Sơn hạ quyết định Không trêu chọc Diệp Trần nữa Thực tế hắn cũng không dám trêu chọc Diệp Trần Nếu không Há lại chờ vương sức đánh bại Diệp Trần Phượng Sư Tỷ nói đúng xem ra ánh mắt của đại sư huynh không bằng phượng sư tỷ thành trúc chửi chọc lăng hàn dạ phía trước lăng hàn dạ cười khổ một tiếng ta đã nhìn lầm rồi nếu vương xích cũng không phải đối thủ của hắn thì ta cũng không thể nào hắn không sai biệt lắm là cao thủ cấp bậc thứ ba cao thủ cấp bậc thứ ba không nhiều lôi vực có ba bốn phù quang vực hai ba người kim sa vực hai ba người những vực khác mỗi vực có một người hoặc là một người cũng không có giờ xuất hiện thêm diệp trần về phần những cao thủ che giấu khác hiện giờ còn chưa bộc lộ ra cào trào của vũ đạo trà hội còn xa xa chưa bắt đầu diệp trần thắng địa vị của nam chắc vực chúng ta vượt qua vân lan vực rồi mặc linh phong tương đối hưng phấn so với chính mình đánh bại vương xích còn hưng phấn hơn thác mặt khổ hắc hắc nói nhìn kỹ đi Vũ đạo trợ hội lần sau phải dựa vào các ngươi rồi. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Trước khi đến, mặc linh phòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có phần ngạo khí. Chẳng là mình không hề thua kém bất luận kẻ nào. Điều đáng tiếc duy nhất chính là không thể tham gia vào trận đấu tiềm long bằng lần đó với bọn người Diệp Trần. Hiện giờ hắn rút cục đã hiểu rõ. Muốn đạt tới trình độ của nghiêm Sách hỏa lý đạo hiền thì phải liều mạng khổ tu. Mỗi một thiên tài ở đây có người nào là ngộ tính thấp đầu chứ? Mà muốn đạt tới cấp bậc của Diệp Trần Cũng không phải là chuyện ngày một, ngày hai Trong đình đài bên cạnh, Lý Đạo Hiền nói Hắn vẫn đi trước chúng ta Xem ra muốn đuổi theo hắn Cần phải tốn thời gian cả đời rồi nghiêm sích hòa kiên định nói Cả đời cũng phải đuổi Đuổi theo Diệp Trần Nhưng có một người khác cũng phải đuổi Chớ quên Hắn chính là người duy nhất ở Nam Chắc Vực Có thể cùng đánh đồng với Diệp Trần Lý Đạo Hiền nhìn về phía Tư Không Thánh Thân mạng hắc bào Đối phương so với mấy năm trước càng thêm thần bí Mà hết thảy những thứ này Đều là do Diệp Trần ban cho Nghĩ đến Tư Không Thánh Cũng bị Diệp Trần bước đến trình độ này Lý Đạo Hiền không bội phục không được nghiêm xích hỏa Cũng đã quên Tư Không Thánh Nói Có người đuổi theo so với không có thì tốt hơn rất nhiều Nhất là kiến thức được bầu trời bên ngoài Lý Đạo Hiền gật gật đầu Đúng vậy Đuổi theo bước chân của bọn hắn Có thể khiến cho chúng ta tiến bộ nhanh hơn Ta cũng tin rằng Chúng ta nếu đã có thể đuổi theo họ Thì nhất định có thể đuổi theo sau thế giới này Lý Đạo Hiền tự hỏi Nếu không có dịp trần thì Thực lực của hắn hiện giờ không có chỗ cao như vậy Có áp lực mới có động lực Những lời này nói ở đâu cũng đều thích hợp đánh bại vương Sích, Diệp Trần đã liên tiếp thắng ba trận, thành giành đuổi thẳng đến bọn người ngự thú công tử Mạc Tường. Còn không định đi xuống, hắn không định đánh thẳng một đường đấy chứ. Cuồng vọng, Sích Thủy Tiểu chân Nhân tuy rằng lợi hại, nhưng người lợi hại hơn hắn. Ờ, không phải là không có, ừ, nhất là ba vực mạnh lôi vực, phù quang vực và kim sa vực, tam người bài danh tốt năm. Ai không có thực lực tiếp cận, à, hoặc vượt qua Sích Thủy Tiểu chân Nhân chứ. Xem ra ba chàng thắng lợi khiến đầu óc của hắn ngất đi rồi. Một lần tạo ra thanh danh cũng không phải dễ như vậy. ha chờ xem, sẽ có người đánh cho hắn thanh tỉnh thôi. Cũng không biết ngoại trừ lôi trì công chúa, thiên thư công tử và cương linh tử, thì người nào sẽ lên kiều chiến hắn nữa. Thấy Diệp Trần không có ý muốn xuống dưới, không ít người nổi giận, cho rằng Diệp Trần quá mức cuồng vọng, không thể để tất cả mọi người vào mắt. Diệp Trần không biết mọi người nghĩ gì. Cho dù biết hắn cũng không để ý, hắn tiếp tục lưu lại không phải vì trực tiếp khiêu chiến tam đại cao thủ cấp Trần Long. Bởi vì vũ đạo trà hội cũng không phải là lôi đài thi đấu. Người muốn khiêu chiến người khác cũng phải xem người khác có hứng hay không đã. Mục đích hắn lưu lại chính là tăng nam chắc vực lên đến đệ nhất của cấp bậc thứ hai. Làm xong tất cả những việc này, tiếp theo hắn sẽ không đi quản cấp độ chiến đấu này nữa. Cho dù hắn đi xuống Thì cũng không ai dám xem thường nam chác vực <cười> Đánh bại một tên vương xích mà thôi Hắc kiếm khách ta đến lĩnh giáo đây Một gã thanh niên thần mặc hắc y Lừng đèo hắc kiếm hư lướt ra Trên người hắn ngoại trừ kiếm thế Làng lệ ác liệt Còn có sát khí như muốn thôn phệ người khác Đó là sát khí có được Từ việc giết ngàn vạn người Sát khí hợp cùng một chỗ với kiếm thế Tâm ý khẽ động Đã khiến người ta như sinh ra áo giác Người tới chính là bài danh thứ nhất Ở hắc kim vực Hắc kiếm khách Lại được xưng là đứng đầu tứ kiệt Hắc kim vực Vẫn một mực đồn đái thực lực của hắn Tương đương với vương xích lâm hàn dạ Nếu so với những người khác của hắc kim vực Thì cao hơn một cấp bậc Người chỉ dùng kiếm Ta cũng dùng kiếm Vậy nhìn xem kiếm của ai có lực sát thương hơn Hắc kiếm khách rất tự tin đối với kiếm pháp của mình Kiếm pháp của hắn không giống những người khác Chỉ truy cầu sát thương Hắn tin rằng Sát nhân mới là mục tiêu cuối cùng của kiếm pháp Nói vừa xong Hắc kiếm khách đã rút đại kiếm màu đen ở sau lưng Một kiếm trùng trùng điệp điệp chém ra Crack Mặt bàn nứt vỡ Kiếm quàng màu đen mang theo khí tức sát lục lạch thấu xương Lập tức tung hoành ra ngoài Một đường chém đến nhấc lên một tầng phong bạo Cái gì? hắc kiếm khách cũng lĩnh ngộ sát lục kiếm ý sao? Sát lục kiếm ý đối với sát lục kiếm ý Khó trách hắc kiếm khách tự tin như thế Trước khi chưa lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý Thực lực của hắc kiếm khách tương đương với vương xích Sau khi lĩnh ngộ được sát lục kiếm ý Thì vương xích không cần nghĩ Cũng biết không phải là đối thủ của hắc kiếm khách vốn tưởng rằng Hắc Kim Vực so Vân Lan Vực và Phiêu Miêu Tuyết Vực yếu hơn một bậc, giờ Hắc Kiếm Khách vừa xuất tràng liền nói cho mọi người dưới sự dẫn dắt của hắn Hắc Kim Vực tuyệt đối không phải Vân Lan Vực và Phiêu Miêu Tuyết Vực có thể sánh được lách người tránh đi kiếm quang Diệp Trần hơi kinh ngạc đây là lần đầu hắn đối mặt với thuộc tính kiếm ý của người khác hắn nhìn ra được Hắc Kiếm Khách so với Vương Xích thì mạnh hơn không ít Lại là một đạo kiếm quàng màu đen lao ra Kiếm quàng màu đen này vô cùng cuồng bạo Xoáy lên thành vòi rồng màu đen thê lương Một trái một phải đánh về phía Diệp Trần Quần áo bay phấp phới Tóc dài màu đen bay múa Diệp Trần nắm lôi trạch kiếm Ngang quét qua Tiếng nổ mạnh rung trời chuyển ra Lấy hai người làm trung tâm Không gian trở nên vặn vẹo Khí lưu bị cuốn vào trong Không cách nào chạy ra Mà vòng xoáy vào rồng màu đen Cũng đột nhiên bị nghiền nát Tàn phá bừa bãi tứ phía Không một chỗ hoàn hảo Sát lục kiếm ý thật là đáng sợ Vũ đạo trà hội lần này Thật đúng là tàng lòng ngoạ hổ Rõ ràng lại xuất hiện hai kiếm đạo kỳ tài Tìm hiểu sát lục kiếm ý Thêm vào kim xa vực đoạt mệnh kiếm khách Lãnh chắc Ba người bọn họ chính là tam đại kiếm khách Của vũ đạo trà hội lần này rồi Ừ đoạt mệnh kiếm khách lãnh chắc quả thật không thể coi thường. Một năm trước từng đánh bại vạn chắc mình bài danh thứ hai ở Kim Sa vực, thực lực gần với cường linh tứ. Hết chương bốn trăm nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.